Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.i. Xác, phong phi vân toàn thân đều có ma sát khí lao ra. Hai tay cánh tay hiện đầy lông lân. Hai mắt đỏ thẩm như máu. Trong thân thể huyết dịch bút lên như đại gian chảy xiết. Hai tay nắm lấy thạch đao dài 7 mét. Xung phong liều chết trong vô lượng tháp tầm thứ 6. Những nơi đi qua tử thi đầy đất. máu chảy thành sông. Phụt, phụt, phụt. Ý thức của hắn vẫn cực kỳ thanh tỉnh, nhưng lại có một cổ tư sát chi khí lan khắp toàn thân, khiến hắn không quản được thân thể mình. Chỉ có giấc chốc điên cuồng mới có thể khiến hắn tìm được khoái cảm vô tận. Hắn tự nhiên cũng biết thân thể của mình đã xảy ra biến hóa không tốt. Trong máu có ma tính đang thức tỉnh, coi yêu khí đang chạy dọc Nhưng thạch đao nơi tay, cường địch ở bên, lại không có thời gian để hắn đi áp chế cổ ma tính và yêu khí kia, chỉ có buông tay đánh cược một lần, có lẽ mới có thể càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm điền. Sau khi xong qua vô lượng tháp tầng thứ 5 thì đạo thần thức thứ 6 trong đầu phong phi vân cũng đã xuất hiện. Sáu đạo hào quang nho nhỏ bóng người lặp lại chiếm giữ trong đầu Tu vị lại tiến thêm một bước. Tốc độ tu luyện khủng bố như thế ở bên ngoài vô lượng tháp tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Cần tu luyện 2 năm mới có thể từ đạo thứ 2 thần thức tu luyện tới đạo thần thức thứ 6. Càng đi về phía sau, mỗi khi tu luyện thành một đạo thần thức thì thời gian tốn hao lại càng dài. Cho dù Nuốt Linh đang diệu dược cũng khó có khả năng trong một ngày đã liên tiếp tu luyện ra 4 đạo thần thức. Chỉ có vô lượng tháp mới thần dị như thế Muốn tu luyện ra đạo thần thứ thứ bảy càng thêm gian năng Bất quá nếu có thể đủ xong qua vô lượng tháp tầm thứ sáu Có lẽ đạo thần thức thứ bảy cũng sẽ được ngưng tụ Đây là một cơ hội không thể bỏ qua Nếu bỏ qua thì phải hao phí thêm một năm tu luyện Oanh Phong phi vân toàn thân đậm máu Mặt trở nên dữ tận Ma vụ trên người càng ngày càng thịnh. Đầm đặc đến tựa như mực nước. Càng ngày càng không cách nào khống chế thân thể của mình. Một đao chém một tu sĩ thần cơ đỉnh phong thành hai nửa. Máu tươi tung tóm lên mặt hắn. Vô lượng tháp tầm thứ sáu. Chính là một nơi kỳ dị. Phong phi vân vừa bơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Tế. Vào đã đi tới trong một cổ thành. Trong cổ thành sợ là có cả trăm vạn người, mỗi người đều có tu vị cảnh giới thần cơ. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền phát động công kích tới hắn. Không có bất kỳ báo hiệu nào, cũng không có bất kỳ lý do nào cả. Mà yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đang thức tỉnh khiến hắn chí ý ngập trời. Thì xác khác máu thành tán. Xung phong liều chết trong cổ thành Đã có hai Ba mươi tu sĩ cảnh giới thần cơ đã chết dưới thạc đao Có người bị bổ nước đầu Có bị chặt đứt ngang thân thể Có bị chém thành hai đoạn Dù sao cũng không có thi thể nào nguyên vẹn cả Toàn bộ đều là cường giả Tuy rằng đã chết đến sát đầy đất Nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ cảnh giới thần cơ lao tới hắn Vây khốn hắn ở chính giữa. Vô số công kích hung mãnh đang vào cùng một chỗ. Tu sĩ cảnh giới thần cơ đã có thể làm trưởng lão trong một tiên môn, nhưng ở chỗ này lại khắp nơi đều có. Vô cùng vô tận. Nếu cứ một mực tiếp tục như vậy thì coi như là tu sĩ cấp cực kỳ hình có đến cũng phải bỏ mạng ở đây mất. Quan trọng nhất là căn bản không biết phải làm thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm của vô lượng tháp. แกng không biết thông đạo tầm thứ 7 vô lượng tháp ở nơi nào cơm. A a Chỉ có thể vết chóc, có lẽ nên gọi là vết chóc bị động thì đúng hơn. Ngươi nếu không vết vậy thì chỉ có chết. Phong phi vân tuy rằng hôn mãn, hơn nửa ma khí trùng thiên, nhưng vẫn đánh đến mức toàn thân tổn thương. Huyết dịch màu vàng từ trên vai, trên gương mặt, trên lưng trên cánh tay không ngừng chạy xuống, mặc chiến lực người vô cùng kinh thế tuyệt diễm, nhưng dưới sự vây công của một đám cao thủ cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Căn bản là giết không hết. Hơn nữa đối thủ còn không phải kẻ yếu. Vì sao nhiều người như vậy đều không thể xông qua tầm thứ 6? Dưới hoàn cảnh như thế Rất nhiều người nói không chừng chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ liền sẽ bị phân thay. Chứ đừng nói chi đến vượt qua. Zít, Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, lại vung đại đao chém chết một người, huyết nhuộm phố dài. Hắn muốn xong về trước, nhưng lại căn bản không cách nào di động bước chân, bởi vì đối thủ thật sự quá nhiều. Có thể không chết đã rất không dễ dàng rồi. Uống chi là chủ động đánh trả chứ? Người cảnh giới càng cao, song vô lượng tháp tầm thứ 6, cảnh giới đối thủ gặp phải cũng sẽ càng cao, số lượng càng nhiều. Phong Phi Vân là thần cơ cảnh giới đỉnh cao, tu luyện ra 6 đạo thần thức. Đối thủ gặp phải cảnh giới thấp nhất cũng là thần cơ sơ kỳ. Càng có thần cơ trung kỳ và thần cơ đỉnh phong, Nếu là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh đệ nhất trọng xong đến tầm thứ 6. Như vậy đối thủ thấp nhất gặp phải cũng là thần cơ đỉnh phong, thậm chí còn có thần cơ đại viên mãn. Thiên Mệnh đệ nhất trọng xuất hiện, cho nên cũng không phải cảnh giới càng cao thì nhất định có thể vượt qua. Phốc, vầng sáng một mặt cổ kính biến mất, một trong bốn thiên tài có người xong đã thất bại. Là Kỷ Phong Ở vô lượng tháp tầng thứ 6 giữ vững được 1 phút đồng hồ, rốt cục bị thương nặng nhận thua bại lui trở về. Tuy rằng hắn không xong qua vô lượng tháp tầng thứ 6, nhưng không ai phát ra thanh âm thống thiết. Ngược lại mang theo ánh mắt sùng kính theo dõi hắn, tựa như nghênh đón anh hùng trở về. Lần thứ nhất xong vô lượng tháp có thể xong đến tầng thứ 6, lại giữ vững được 1 phút đồng hồ. Đây đã là rank giỏi rồi. Thiếp Dạ Lai trước kia cũng không lợi hại như hắn. Thiên phú của hắn còn trên cả Thiếp Dạ Lai. Ba mặt vô lượng cổ kính còn lại vẫn chiếu sáng sáng ngời như trước, ba vị tuyệt thế thiên tài kia vẫn còn song cửa. Mọi người bên ngoài vô lượng tháp nhao nhao suy đoán. Người kế tiếp song cửa thất bại là ai? Tất cả mọi người cảm thấy sẽ là Phong Phi Vân. Bởi vì qua trận chiến ở diễn võ chiến tháp là có thể thấy được, thiên phú của Phong Phi Vân có lẽ chỉ sảng sảng kỹ phong. Kỹ phong giữ vững được 1 phút đồng hồ, trọng thương bại lui, Phong Phi Vân có lẽ cũng không sai biệt lắm. Một mảnh thành trì cổ xưa tràn đầy các tu sĩ mặc chiến giáp, cảnh giới thấp nhất cũng là thần cơ sơ kỳ. Ngàn vạn, từng đào chiến khí trùng thiên, khiến trời cao thất sắc. Khiến đại địa sợ run. Bên trong cổ thành, có kinh chiến âm thiên động đề truyền ra, kêu thảm rên rỉ xen lẫn. Khói lửa mấy ngày liền không dứt, tựu như có đại quân công phạt, thần binh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mà trên thực tế, bên trong cổ thành này chỉ có một mình Phong Phi Vân đang đẫm máu chiến đấu hăng hái. Đây là một hồi đại chiến vĩnh viễn. Ngoài Trừ Giác Chốc thì vẫn là Giác Chốc, giống như muốn giết đến tận thế, giết đến hồng hoang sơ khai vậy.